Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buộc, cô phải biết Cái điều tối hè trọng Cho mắt xích cuối cùng Mà thiếu nó thì mọi bước mắc Trong lòng cô sẽ chẳng bao giờ Được kết nối và sáng tỏ ra Bà Minh Nhung Vẫn trong tình trạng hôn mê Hai cô y tá mở yên chi tiền Để họ tốc trực lo cho mẹ Luôn là những người bất can Họ tốc trực Theo cả rất nghiêm túc Vậy giờ rất Nhưng với cô là người trả tiền công cho họ Thì việc cô ra vào phòng của bệnh nhân là chuyện bình thường Chỉ có điều là theo yêu cầu của bác sĩ Nguyên không trực tiếp đối diện với mẹ Bởi mỗi lần như vậy Sẽ gây ra sự kích động nơi bà Nguyên bước vào phòng Ra dấu cho cô túc Cho cô y tá Trực ca khuya bước ra ngoài Giảm chừng nào bệnh nhân hoặc cô gọi thì hãy vào Sau đó Uyên bước lại tù riêng của mẹ. Những tủ này cô không có chìa khóa. Nhưng may quá, sâu chìa khóa của bà Mỹ Nhung lại ghim trong ổ khóa của một chiếc tủ trong phòng. Mở tủ ra. Ở ngăn quần áo thì Uyên không mà. Cô kéo ngăn tủ nhỏ, thường mẹ hay để nữ trang và những vật quý giá. Bà luôn khóa. Nhưng hôm nay thì lại không. Có lẽ bà nghĩ nó ở trong phòng riêng Mà cánh cửa tủ lại khóa chặt Thì còn lo gì Và chính ngăn tủ đó Nguyên đã tìm thấy vật mình đang tìm Một sắp dây viết đầy chữ của cha Được xé ra Đúng là từ sắp hồ sơ Bị mất nhiều trang mà Nguyên phát hiện lúc này Vừa cầm lên đọc Nửa dòng đầu Nguyên biết ngay đó là những trang nhật ký của cha Ngày tháng năm Mình gặp Thu trên đồi Nơi mình Đã đứng suốt 3 ba buổi chiều để đợi Cuối cùng nàng cũng đã đến Thật lòng lấy Kiêu sa và dễ thương Làm sao Mình tự hỏi Tại sao mình để lỡ mất Con người như thế này Để đi lấy một người mình không hề yêu Phải trăng trời bắt mình Và trả giá Ngày tháng năm Vừa gặp Thì nàng đã báo cho mình cái tin Vừa nghe mình đã tái mặt chết điên Đang đọc từ đó Thì bóng bà Mỹ Nhung kêu thét lên một tiếng Khiến Uyên phải ngừng lại Vừa lúc đó cô y tá chạy vào Cô cũng hốt hoảng Bà bị nguy lắm rồi Mẹ mất Ngay lúc Mỹ Uyên Vừa khám phá ra một điều vô cùng quan trọng Nên vừa mai tăng cho mẹ xong Uyên đã phải lập tức trở lên đơn giường. Cô tìm theo đúng cái địa chỉ mà cha cô ghi với sau tập nhật ký. Sợ Dĩ Uyên làm chuyện ấy ngay thay vì đọc hết tập nhật ký của cha là bởi dòng cuối cùng nhật ký ba Uyên đã dặn thật kỹ. Còn muốn biết nhật ký ba viết có trung thực hay không thì trước tiên con phải tìm tới nhà của người phụ nữ mà ba đã dành cả một đời để yêu. Có biết rõ rồi Thì con sẽ hiểu bà Có phải là người chồng người cha tẻ bạc hay không Giờ chỉ mà ông Minh ghi thật ra Không xa ngôi nhà của gia đình Uyên là bao Uyên tìm được khá dễ Nhưng khi hỏi thì một bà lão duy nhất Sống trong nhà chỉ khóc Chứ không trả lời câu hỏi của Uyên Mãi sau đó Khi đã dùng hết cách Kể cả nước mắt Thì Uyên mới được bà già cho biết Đây đúng là nhà của con thu Nhưng từ khi nó mất đi Thì không một ai được phép bước vào Kể cả tôi là bà của nó Mà cũng chỉ được ngủ ở ngoài hiên này suốt năm năm nay Huyền ngạc nhiên Sao vậy bà? Cô ấy chết rồi mà Chính vị đã chết Nên mới hiển linh Hồn má Bà cô bước đi rất yếu, nhưng cũng dáng đứng lên mở cổng rào mời uyên. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, bắt đầu từ sáng nay thì khác. Mới sáng sớm, tôi đã ngạc nhiên bởi cánh cửa vốn đóng chặt, ngọt nằm nằm qua, bỗng dưng mở toan, mà tôi không còn nghe tiếng khóc tỉ tê trong đó nữa when còn chưa dám bước vào thì bà quyến khích. trước đây thì tôi không dám nhưng từ bây giờ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net